các bạn đang nghe tại đọc ông Ma Thơ Dài. Ông cao giọng nói, "Tôi sẽ đứng ra làm ma cho bà Hồng. Bà con ai có lòng thì quyên góp một tí để tôi có kinh phí mà làm nhé." Mọi người nghe thấy thì ai cũng lấy trong túi ra một ít tiền, của ít lòng nhiều nên ai cũng góp một ít cả. Ma của bà Hồng nhanh chóng được diễn ra, với sự chủ trì của ông Tránh và ông Hưng. Mọi người cũng tụ tập lại xem xem có giúp được gì thì giúp cho ông Hưng và ông Tránh. Đến khuya thì chỉ còn lai lắt vài người ở lại Trong đó có ông Tránh và ông Hưng Lâm ngáp một cái lớn rồi cậu đi lại nói với ông Hưng Thôi còn về trước nha bố Con buồn ngủ quá rồi Có gì thì bố cứ kêu con nhé Nói rồi cậu cùng Tâm và Quý đi nhanh về nhà của cậu Vừa đi trên đường Cậu vừa hỏi Quý Tối nay mày ngủ lại nhà tao đi Chỉ bây giờ khuya rồi Làng đã không được yên bình Mày đi về giờ này tao không yên tâm được Quý nghĩ nghĩ một lúc rồi cậu gật đầu về Lâm Ừ vậy cũng được, mai sáng tao về sớm. Đi thêm một lúc nữa thì tới trước cổng nhà của Lâm. Tối nay bà Liên và ông Hưng ở lại nhà của bà Hồng, nên nhà cậu hiện tại chẳng có ai. Quý nhìn nhà tôi om om trước mặt thì chật nuốt một ngụm nước mọt vì khiếp đàm. Gương mặt sau khi chết của bà Hồng cứ bùa vây lấy tâm trí, khiến một người can dạ như cậu cũng phải e sợ trong lòng. Lâm mở cửa bước vào trong, thầy quý vẫn còn đứng ngây người nên cậu liền dục. Ơ thằng này, vào nhà đi chứ làm gì mới đứng ngây người ở đây vậy quý nghe lâm nói thế thì cậu liền lấy lại tinh thần túc cười cười với lâm một cái rồi cậu cùng tâm và lâm đi vào nhà vào đến bên trong nhà lâm quyết tiếng hỏi hai đứa bây cùng muốn đi tắm hay không quý và tâm vừa ngáp một cái muốn sái quay hàm cả hai vừa đồng thanh trả lời cậu thôi khỏi đi mày quý nói tiếp để mai tắm luôn giờ khuya lắm rồi ấy tắm không lên đâu lâm gật gù tỏ ý tán đồng với hai thằng bạn dù cậu đi nhanh về phía phòng của mình quý và tâm thấy lâm đi rồi thì cả hai cũng vội cất bước theo sau vào bên trong phòng lâm thẳng người nằm dài trên giường cậu uể oải nói do ba đứa nằm thì giường hơi chật phải đỡ bay dáng chịu khó nhé tâm và quý không nói gì mà vội vàng leo lên giường nằm xuống bên cạnh lâm cả ba không ai nói với ai cùng nào ai nấy cũng dần chìm vào giấc ngủ không gian chỉ còn vang lên tiếng thở đều đều lâm đang ngủ thì cậu giật mình tỉnh dậy do mắc vệ sinh, cậu nhẹ nhàng như một con mèo bước xuống giường đi nhanh về toilet. đi vệ sinh xong, cậu lại muốn uống nước nên cậu liền đi nhanh xuống bếp mà lấy nước uống. đang uống nước thì cậu chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân rất nhỏ, cậu lặng tai nghe kỹ hơn thì âm thanh ấy liền biến mất như chưa từng phát ra vậy. cậu nhẹ nhàng không một tiếng động mà mở hé cửa đi ra bên ngoài. ra đến ngoài đường, cậu đưa mắt dáo giác nhìn xung quanh, chẳng thấy một bóng người nào cả. Ngay lúc cậu định quanh người đi lại vào nhà để ngủ tiếp thì chợt ánh mắt của cậu bắt gặp một bóng người. Do là người tu đạo nên ánh mắt của cậu vô cùng rõ kể cả ban đêm. Cậu vội cẩn thận từng bước chân đi theo sau lưng của bóng người ấy để thằng dõi xem người ấy có ý định gì. Lầm cứ thế mà đi theo bóng người ấy qua hết nhà này đến nhà khác mà chưa từng dừng lại lần nào. Lầm không hiểu hắn ta có ý định gì mà đi lén la lén lút trong đêm như vậy. Có chuyện gì thì để ban ngày rồi làm không được hay sao? Và lại cậu và bố đã cảnh báo cho mọi người trong làng Là không nên ra ngoài buổi tối vì rất nguy hiểm Vậy mà người này vẫn cứ nhợt nhơ đi một mình trong đêm khuya tinh mịch Nghĩ vậy Cô dám chắc đây không phải là người trong làng Còn nếu phải thì người này có bí mật gì đó Không muốn cho ai biết Hoặc có thể để lại tên tà tu đã gián tiếp gây ra cái chết cho bà Hồng Không đợi Lâm đoán ra đoán non thêm nữa Hành động kế tiếp của gã Đã thay cho câu trả lời mà Lâm muốn có Gã ta dừng lại trước cửa của một ngôi nhà Gã phấn tay một cái Đột ngột xuất hiện một con nữ quỷ thần vong. Lầm ngớ người một cái khi nhận ra ả nữ quỷ đó giống y như ả nữ quỷ mà tên tà tu trong hang động nên mà cậu lấy được âm dương tạng hóa lưỡng sinh hoa đã gọi lên. Cậu đoán chắc rằng gã này có liên quan gì đó đến gã tà tu trong hang động. Gã ta sau khi đã gọi âm bình lên thì gã liền chỉ tay vào bên trong ngôi nhà đó. Gã nhỏ giọng ra lệnh. Mau phá nó cho ta. Ả nữ quỷ ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của gã chủ nhân a từ từ dự định bay xuyên qua cánh cửa nhưng đúng lúc đó cánh cửa chợt hiện lên một màn sương màu vàng chặn lại đường đi của án nữ quỷ đó gã ta thấy thế thì liền tức giận vứt mạnh tay một cái nữa bỗng không hiểu từ đâu xuất hiện một làn khói trắng sau đó làn khói trắng ấy hóa thành hình của một cái đầu lâu cái đầu lâu ấy rất giống như cái đầu lâu mà cậu đã thấy tên tà tu trong hang động thi triển qua đó cậu khẳng định rằng người trước mắt của cậu là gã tà tu đó và cũng đồng thời là hung thủ trong những vụ mất tích trong những ngày qua Cái đầu lâu ấy sau khi xuất hiện thì nó liền bay nhanh về phía cánh cửa đang phát ra màn sáng. Ngay lúc cái đầu lâu ấy và màn sáng do ấn phù tạo thành sắp va chạm vào nhau, thì từ xa chỉ có một lá mùa bay lại đánh Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net